Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An xin tiếp tục giới thiệu quyển sách Sự sống giá bao nhiêu của tác giả Vũ Thành Tân. Phần chính Tri ân những thiên thần áo trắng và nhà báo. Điều đáng quý mà con người có thể làm được cho nhau chính là sự chữa lành và lòng từ tế. Tôi và gia đình kinh hoàng biết bao Khi phẫu tôi bị con virus lạ tấn công Các bác sĩ tại ăn, giàu y đức nên bệnh viện chờ rẫy đã thần hóa con virus này Sau vài ngày ngắn ngủi, chạy đua với thần chết Tôi hãnh diện Việt Nam có những bác sĩ rất giỏi Dù điều kiện y tế còn nhiều hạn chế Khi tôi xuất viện, các y bác sĩ điều dưỡng Đến chúc mừng tôi và gia đình Tôi cảm nhận trọn vẹn tình cảm triều mến Của các thiên thần áo trắng Có lẽ được nhìn thấy bệnh nhân hồi phục Chính là niềm hạnh phúc lớn nhất Của người thầy thuốc Nếu không có sự tận tâm Và tài năng của đội ngũ ui bác sĩ Tại bệnh viện chờ rẫy Chắc hẳn tôi đã không thể quay lại cuộc sống Xin được dành một phần nhỏ Trong quyển sách này Để bại tỏ lòng tri ân lớn lao Đến những thiên thần áo trắng Đã giành lấy sự sống của tôi Từ tay thật chết trong gan tất Đã mang phép mộ đến với tôi Và những người thương yêu tôi Những từ mẫu của thần kính thét Nghề nghiệp chứng chính nào cũng có giá trị Cũng ý nghĩa Nhưng suy nghĩ y Thì thật đặc biệt cao quý thiêng liêng bởi là nghề của người Không phải tự nhiên Chúng ta trân trọng gọi những người bác sĩ là thầy thuốc Chúng ta còn dành xuyên ngày 27 tháng 2 để tri ân họ Chữ thầy là để bày tỏ lòng tôn kính cho một ngành nghề cao quý Đòi hỏi người làm nghề Có tài năng lẫn đức độ Trong tim luôn giữ lời thầy Hippurath thiêng liêng Ngành nghề nào trong xã hội cũng đều hoạt động theo đúng pháp luật Tuy nhiên, ngành y còn bị sàng buộc thêm bi y đức Tức lương y như tự mẫu Y đức được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao Tận tụy chăm sóc, chữa trị, yêu thương, đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ với người bệnh Các bác sĩ còn được gọi là thiên thần áo trắng Vì tấm lòng hết mình cứu chữa bệnh nhân Mang lại mầu nhiệm sống cho nhiều người Họ như những thiên thần Làm việc ở trần thế Lắm buồn trọng Lần đầu tiên tôi bệnh nặng Cũng là lần đầu tiên được gần các thiên thần áo trắng Lâu đến thế Và cảm nhận rõ hơn những vất vả của họ Trước tình hình quá tải bệnh nhân Các thiên thần làm việc bất kể ngày đêm Thậm chí lao lực Kiệt sức Vì nguồn quay công việc hối hả Áp lực ở bệnh viện Khi có dịp trò chuyện với các bác sĩ Tôi hay thắc mắc Tại sao bệnh viện không mở rộng thêm Để có thêm giường bệnh Không xây dựng phòng ốc khang trang hơn Không đầu tư phương tiện Và kỹ thuật tối tân hơn Có vị bác sĩ trầm ngâm Có thêm nữa cũng không đủ Câu cảm thắng ngóng gọn đó khiến tôi nghĩ suy nhiệm Và rồi nhận ra Ngay cả các y bác sĩ cũng không đủ điều kiện sống cho chính mình Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen Làm sao đông đếm được áp lực của nghề bác sĩ Họ chữa trị cuộc sống bao người Nhưng chỉ một ca nguy kịch không qua khỏi Họ có thể bị người nhà bệnh nhân trách mắng Nhục mạ, thậm chí đánh đập Khi chưa tỏ tường sự việc Khi nằm đợi ở khoa cấp cứu bệnh viện chợ sĩ, tôi hiểu được phần nào sức ép khủng khiếp ở nơi đây. Bệnh nhân quá đông, ai cũng có những đau đớn riêng, ai cũng muốn được quan tâm ngay, lại thêm thân nhân vô cùng lo lắng, sốt ruột, căng thẳng. Các y bác sĩ vẫn phải tỉnh táo, thăm khám và phân bệnh nhân theo từng mức độ nặng nhẹ để xử lý, thao tác nhanh gọn, chính xác đến từng giây. Xong có những thân nhân sẵn sàng nội đống với bác sĩ Khi thấy người nhà mình chưa được điều trị Dẫn đến ngay cản trở công việc của bệnh viện Tôi nghĩ nếu không có thần kinh thép Các bác sĩ khó trụ được một ngày Chứ đừng nói ngày này sang tháng khác Năm nọ sang năm kia Trong môi trường làm việc chẳng lúc nào Thiếu máu me, khủng hoảng, lo lắng Nỗi đau, cái chết, tiếng cội của thương Tiếng khóc lóc vang sinh của thân nhân, tiếng la hét của người bệnh đau đớn. Một chút trần chờ mất bình tĩnh, phân tâm, sai sót của bác sĩ có thể đánh đổi bằng một tính mạng. Truyền thông thỉnh thoảng vẫn đưa tin về những trường hợp vi phạm y đức, khiến dư luận bất bình. Nhưng hãy luôn tin rằng đó chỉ là tiểu số trong bức tranh ngành y. Luôn có rất nhiều thiên thần áo trắng tuyệt vời Chúng ta tranh đấu với cây xấu Sự gian lận vốn có ở mọi ngành nghề Chứ không chỉ ở ngành y Chứ không nên phủ nhận mọi nỗ lực Của hàng ngàn y bác sĩ Đang cực khổ ngày đêm đi cứu người Đất nước mình còn nhiều khó khăn Sự đầu tư tri tế còn những hạn chế Nhiều bệnh viện không thể đáp ứng hết nhu cầu Kháng chữa bệnh của người dân Môi trường làm việc và đời sống của các y bác sĩ Việt Nam Cần được nâng cao hơn nữa Trong trường mực nào đó Chúng ta cần chia sẻ những áp lực của các y bác sĩ Thông cảm với những giây phút họ có nét bực bội Nổi giận hay lạnh lụng Nghề bác sĩ có nguy hiểm không? Rất nguy hiểm Vì họ phải đối diện với những mầm bệnh hàng ngày Và thậm chí có thể bị người thân bệnh nhân tấn công Rất nhiều Khi họ đặt sinh mạng của bệnh nhân lên trên sinh mạng của mình Áp lực lớn của nghệ nghiệp Dễ khiến nhiều bác sĩ không có thời gian chăm sóc ra địch riêng Đang đêm, nhiều bác sĩ phải rời khỏi tổ ấm của mình Để chạy đến bệnh viện Vì một ca bệnh đặc thụ nào đó Dịp lễ Tết, nhiều bác sĩ phải túc trực bại bệnh viện Để cứu chữa kịp thời các bệnh nhân Họ ốm, các bệnh nhân có lẽ không hay Nhưng diễn biến bệnh tình của bệnh nhân thế nào Họ đều biết Mỗi bệnh nhân được cứu sống Được chữa dứt bệnh Ngoài tài năng Đức độ của bác sĩ Còn có tấm lòng và sự tận tụy Của những điều diễn viên Nếu ví lương y như từ mẫu Thì những điều dưỡng viên chính Là những từ mẫu lặng thầm Ngoài làm công tác chuyên môn Các điều dưỡng viên còn như những chuyên gia tâm lý Thấu hiểu tâm tình của bệnh nhân Và giúp họ giải tỏa những vướng mắc trong lòng Họ chính là chỗ dựa tinh thần cho người bệnh Và thân nhân người bệnh Tôi nhớ mãi những hồ lý tuyệt vời đã chăm sóc Vệ sinh cho tôi Họ làm những việc nặng nhọc đó một cách vui vẻ Không phiền hạ, không sợ bẩn Lại còn luôn tìm cách đùa cho tôi vui Và bất căng thẳng Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những lời hỏi thăm mỗi ngày Như Chú Vinh sao rồi? ạ khỏe chưa? Điem qua chú ngủ được không? Trong những giây phút bệnh tật đau đớn, những liệu thuốc tâm lý ân cần này quý giá không kém những liệu thuốc đặc hiệu. Tôi cũng hay trò chuyện hài hước với các hộ lý và rất vui khi được nhìn thấy những nụ cười của họ. Dân già, chúng tôi tâm sự với nhau như những người bạn. Xin cảm ơn những từ mẫu thăm lặng. Càng tiếp xúc, tôi càng thương và thông cảm Với đời sống của các hộ lý Họ cũng có gia đình Cũng có đời sống bình thường như bao người Cũng trăn trở bao điều Về có máu gạo tiền Về ngày mai Lương của họ thấp Nên Có người đi làm cả ngày Buổi tối còn tranh thủ đi học Để nâng cao nghiệp vụ Và tìm kiếm một tương lai tốt hơn Kiếp nhân sinh khó nhập Mỗi người mỗi gánh nặng Chẳng thể so sánh với nhau Nên điều tốt nhất Chúng ta có thể làm cho nhau Chính là sự thông cảm và sẻ chia Tôi mơ ước ai sinh xã hội của chúng ta Sẽ được cải thiện Để ai cũng được trở bệnh trong điều kiện tốt Các bệnh viện tiện nghi Không quá tải như hiện nay Báo chí người bạn đồng hành quý giá Sau việc bà Hoàng Khi nghe tin ông trùng game show Việt Đang bị hôn mê sâu Đạo diễn game show Vũ Thành Vinh hôn mê sau khi bị sốt Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh mắc bệnh lạ hôn mê sâu Sau việc lên tiếng động viên gia đình Thật hư việc đạo diễn Vũ Thành Vinh bị mắc bệnh hiếm Vân vân, đó là một số tin tức báo chí đưa về tình hình bệnh của tôi Khi đã vượt qua khúc cua tử thần Trong thời gian dưỡng bệnh Mỗi ngày Thùy Nga đều kể tôi nghe những chuyện về gia đình Công ty Thùy Nga báo tôi rằng Có rất nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp Và cả khán giả gửi lời hỏi thăm Động viên tôi Lúc này tôi vẫn đang được cách ly Chưa được dùng điện thoại Cũng không thể đọc báo hay lướt mạng Xem tin tức Nên rất bất ngờ Khi nghe Thùy Nga bảo Có rất nhiều người quan tâm đến sức khỏe của tôi Tôi liền hỏi: Sao có những người biết anh bệnh nặng mà hỏi thăm vậy? Em nói vui, cả nước biết anh bị bệnh rồi vì báo chí đưa tin rất nhiều. Trong ban ngày tôi hôn mê, số lượng bài báo viết về tôi có lẽ nhiều bằng cả đời làm nghệ thuật của tôi. Tôi rất trân trọng và biết ơn những nhà báo đã thật sự yêu thương, lo lắng cho mình. Nhiều nhà báo không chỉ viết bài Mà còn dành cho tôi những lời chúc Những lời cầu nguyện trên Facebook Tin nhắn Từ đáy lòng tôi chân thành cảm ơn Những tình cảm đáng quý đó Mà các bạn đã dành cho tôi Nếu không có những bài báo đó Có lẽ tôi đã không đón nhận được Phép màu cầu nguyện Từ rất nhiều bạn bè Khán giả, nhà báo, đồng nghiệp Điều mà tôi tin triệt đối rằng Đã góp phần không nhỏ Giúp cho tôi được hồi sinh Xin cảm ơn những nhà báo thật nhiều Trong hành trình làm nghệ thuật của mình Tôi may mắn được nhà báo ưu ái mời phỏng vấn Chia sẻ chuyện nghề Mỗi lần được phỏng vấn Tôi luôn nhất quán chia sẻ mong muốn Mang đến cho khán giả những chương trình ý nghĩa Tích cực Để khơi gợi và nuôi dưỡng niềm vui sống niềm tình yêu và con người Những tác vọng hướng đến thành công Và góp phần làm đẹp cho đời Không phải ngẫu nhiên, tôi đề cập đến hai đối tượng ngành nghề không liên quan đến nhau vào cùng một vật trong cuốn sách này. Bởi lẽ, ngoài yếu tố tri ân những bác sĩ và nhà báo, tôi chợt nhận ra những điểm chung thú vị giữa họ. Bác sĩ tất nhiên sẽ định bệnh cho con người và giúp họ chữa làn bằng hết tâm sức và bằng những gì họ khổ công học khỏi nhiều năm. Còn nhà báo nhiệm vụ của họ không phải là trở lại trai đó Bằng ngồi bút của mình Nhưng với đặc tính nghề của mình Họ chính là những người định mệnh cho xã hội Bằng những phấn kịp thời, khách quan, trung thực của họ Về một vấn đề nào đó Họ có thể đánh động người dân nhận định chính xác tình hình Trang bị thiên kiến thức và biết bảo vệ mình Những bài viết của họ chính là những kích lực đáng kể Để các cơ quan có thẩm quyền kịp thời nắm bắt tình hình Để đưa ra những liệu pháp Chữa trị kịp thời Ngoài những thông tin cập nhật hàng ngày Hàng giờ Báo chí còn có nhiệm vụ định hướng Gửi đi những thông điệp tốt đẹp Tự tế, nhân văn Đến bạn đọc Các bạn có thể thấy cả hai nghề Đều đòi hỏi tâm và đức Bởi mỗi điều họ làm Đều ảnh hưởng đến sinh mạng Và những vấn đề lớn của xã hội Vậy nói trưa cùng Tất cả chúng ta Dù có đang làm công việc gì đi nữa Tôn chỉ sống đáng hướng tới Nhất chẳng phải là tâm và đức đó sao Tâm và đức đó không chỉ là trách nhiệm Rình riêng cho các nhà báo Mà đó còn là trách nhiệm của mỗi chúng ta Trong hành trình sống của mình mỗi điều ta làm đều góp phần Làm cho xã hội tốt đẹp hơn Hoặc xấu xa hơn Ở phía nào đó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 từng giây nên biết rằng sống vui trời sống cho ra cuộc đời Tôi nhìn ra ngoài sông ắng Nắng mai vẫn lên người ng bên ngoài cuộc đời vẫn trôi dù có hay không có tôi.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 Ta càng thưởng thức được cái vị của thời gian. Nó không nồng nàn như ly rượu mạnh mà thanh khiết, bản lãnh thấm thấu vào từng tế bào của ta. Trộng lâu năm thì vị càng nồng đượm, tâm hồn người đi qua dấu thời gian càng tích tụ vẻ hút hồn mê đắm. Tôi nhìn nụ cười em, trái tim tôi thêm niềm tin. Tôi nhìn nụ cười các con.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 Nảy đi đâu nảy bước sao đã qua rồi mà nhiều khi chưa thâu cuộc đời ơi cuộc đời ơi cuộc đời đó đâu chỉ là vinh quang chỉ từng giây nên biết rằng sống vui tươi sống cho ra cuộc đời tới nhìn ra ngoài sông vàng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 Bên người người bên ngoài cuộc đời vẫn trôi dù có hay không có tôi sự sống đáng giá bao nhiêu có lẽ rằng tôi đã hiểu, sự sống vô giá ai ơi Bước đi thôi giấc mơ đang chờ ơi sự sống đáng giá bao nhiêu Sự sống đang giá bao nhiêu sự sống... Tôi đã hiểu sự sâu vô và ai ơi bước đi thôi giấc mơ đang chờ đợi